Chương 34 Kiểm điểm Đọc lại đời sống dưới ánh sáng phúc âm Số 883 Trên đường hy vọng, thỉnh thoảng con phải dừng chân nơi bóng mát Để kiểm điểm lại, rút kinh nghiệm bước tiến Chuẩn bị thêm hành trang, sửa chữa những bước lệch lạc Số 884 Công tác càng lớn Kế toán càng kỹ, nếu con cậu thả, ấy là dấu con xem thường sự sống đời đời của con. Số 885 Nhìn quá khứ để theo vãng, vô ích, nhìn kết quả để kiêu căng, nguy hiểm, nhìn quá khứ để rút kinh nghiệm cho hiện tại, khôn ngoan. Số 886 Số 886 Kiểm điểm kỹ càng, kiểm điểm sáng suốt, kiểm điểm chân thành, kiểm điểm can đảm, không kế toán viên nào, không máy IBM nào kiểm điểm thay con được, nếu con muốn cho đáp số trước, số 887. Kiểm điểm mỗi tối, kiểm điểm mỗi tuần, kiểm điểm mỗi lần xưng tội, kiểm điểm mỗi lần tĩnh tâm, Xe tốt máy cũng làm máy lại Sức khỏe máy cũng khám tổng quát Nếu muốn tránh sự sụp đổ bất ngờ Không cứ vớt được Số 888 Con đừng khinh dễ những sự bất tính nhỏ mọn Không cần bạo lục khủng khiếp Những con sâu nhỏ trong một đêm Có thể làm tan nát bao nhiêu vốn liếng lao lực Trong một cánh đồng xanh tươi thơm ngát Số 889 Chỉ có lính điên mới đưa lưng lãnh đạn Miễn đừng tự thương thì thôi Đó là thái độ của con khi phạm tội nhẹ Chỉ cốt tránh tội trọng thôi Số 890 Con đau đớn vì thấy nhiều phản bội với Chúa Tốt nhưng chưa đủ Phải làm như Madalena, được tha nhiều vì đã yêu nhiều. Phải làm như Doan, trốn bỏ chúa trong vườn giết sê đi Nhưng trở lại đứng bên thánh giá, dốc quyết hằng yêu mến bằng hành động. Số 891 Không tránh tội nhẹ, con mến chúa ít quá. Con không đủ động lực nội tâm để tiến trên đường hy vọng Số 892 Không kiểm điểm bệnh thiếu sót là một thiếu sót lớn Đây là một ít hiện tượng Hững hờ làm việc Chúa Tính toán giảm thiểu các hy sinh Khéo léo tránh thoát trách nhiệm Hành động vì lý do trần tục So đo lánh nặng tìm nhẹ Số 893 Sự ăn năn hối cải của con không phải là hát bội Khóc lóc não nùng xong rồi thì hết tuồng hạ màn Và đâu lại vào đó Số 894 Bay lồng lộn giữa không gian Thế mà lộ trình của phi thuyền rất rõ rệt là phi hành gia con phải sửa tay lái liên lỉ và triệt để nghe lời chỉ bảo từ quả đất lệch lạc là không đến đích. Số 895. Kiểm điểm máy cũng vô ích nếu con không dốc quyết cải thiện, coi máy mà không làm máy lại xe chẳng chạy được. Số 896 dốc quyết ít điểm dốc quyết thực tế dốc quyết căn bản có những người tưởng mình thánh thiện vì có một sổ lớn đầy dãy những dốc quyết mây mưa số 897 để sao? đôi khi là đường lối của người khôn ngoan lắm lúc là khẩu hiệu của những người bi quan nhát đảm và bại trận số 898 chỉ giây phút hiện tại quan trọng đừng nhớ ngày hôm qua của anh em để chỉ trích đừng nhớ ngày hôm nay của con để khóc lóc nó đã vào dĩ vãng đừng nhìn ngày mai của con để bi quan nó còn trong tương lai giao quá khứ cho lòng nhân từ Chúa Giao tương lai cho sự quan phòng Chúa Giao cả cho tình yêu Chúa Số 899 Đừng phiền muộn, đừng ngã lòng Lắm lúc hiện tượng ấy do bệnh kiêu ngạo phát sinh Con cứ đinh ninh rằng Con thuộc chính phẩm thiên thần không thể phạm tội sao Số 900 con dốc quyết làm tông đồ Chúa nhưng con không phó thác vô điều kiện cho Chúa làm sao con là khí cụ đắc lực trong tay Chúa khi con còn tháo gỡ và cất dấu ít bộ phận số 901 thấy công cuộc lớn lao lắm lúc con nghe cám dỗ muốn được sự khuyến khích Được phương tiện của quyền thế Để làm việc Chúa kết quả chống hơn Vinh danh Chúa hơn Vinh danh Chúa hay sáng danh con Nếu cần phương diện quyền thế Chúa Giêsu đã dùng rồi Hãy tìm nước trời rồi Mọi sự sẽ được ban thêm cho con Chỉ trích kẻ khác Cậy quyền thế Để rồi con cũng nương tựa Và nô lệ quyền thế sao Số 902 Phải chăng con sợ người sáng suốt, cười con là điên dại? Teresa Avila. Francisco Assisi. Con to lên Joan Lúc còn sống nhiều người gọi là điên dại, nhưng ngày nay những tên điên dại ấy lại được tôn làm thánh. Hãy tin tưởng và mạnh tiếng. Số 903. Để nhằm đúng hướng trên đường hy vọng, con phải phản ứng ngay, lạy Chúa. Tất cả vì yêu mến Chúa, tất cả vì Chúa trong anh em con. Con không dành gì cho con, con không muốn ai biết ơn con, con không muốn phần thưởng nào. Số 904 Kiểm điểm rồi con phải làm thế nào? Con hãy khiêm tốn khóc lóc tội mình như Phêrô. Con hãy ngồi bên chân Chúa, yêu mến bù lại như madalena Con hãy dốc quyết canh tân như gia kêu Con hãy làm tông đồ hăng say như Phaolô. Tràn đầy hy vọng con tiến lên. Số 905. Mọi người đều mang nhiều ước vọng. Sách báo Trường học, hội đoàn, nhà máy Với sức con, ước vọng lại hoàng ước vọng Nhưng để ơn Chúa vào trước cái ước vọng ấy Con có những số kỷ lục Ngàn sách báo, vạn trường học, triệu hội đoàn, tỷ nhà máy Số 906 Phương tiện của con cũng như các tông đồ, thánh thể Thầy ở với con mỗi ngày đến tận thế Thánh linh, Thầy sẽ say đớn an ủi đến cho các con Mẹ Maria, đây là mẹ con Phúc âm, hãy đi rao giảng Phúc âm Chúa giêsu đã trao cho con Con cho là ít sao Thế gian có gì sánh được không? Số 907 Con thấy hoài bão lớn lao Chương trình hành động vĩ đại Trở ngài cao như núi Rộng như biển Con yếu đuối sao vượt nổi Lấy phương tiện ở đâu Thánh Phaolô đã nói với giáo dân Ngày xưa băn khoăn như con Chúa chọn kẻ yếu đuối Để làm cho kẻ mạnh mẽ Phải hổ thẹn Miễn là ơn Chúa không vô ích Trong tôi Nghĩa là con phải trung tính nghe theo ơn Chúa Số 908 Kiểm điểm là đọc lại đời con dưới ánh sáng đức tin Số 909 Cứ 6 tháng một lần Con hãy lập một thống kê các hoạt động của con Một thống kê các đồ dùng của con Một thống kê các tình cảm của con Xem xét kỹ càng và can đảm gạch bỏ những gì vô ích